Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 27 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, bọn người phái Hoa Sơn cầm cự được một hồi thì tất cả đều bị trọng thương hoặc bị điểm huyệt, kể cả nhạc bất quần cũng buông kiếm, chịu sĩ nhục. Giữa lúc ấy, ba bốn chục kỳ mã phóng nhanh tới, kẻ cầm đầu lại là Lục Bách, Đinh Miễn, phái Tung Sơn, Phương Bất bình phe Kiếm Tông, phái Hoa Sơn. Ngoài ra còn có các cao thủ phái hành Sơn và Thái Sơn. Bọn người bịt mặt bây giờ còn 15 người. Lão già thủ lĩnh kể tội của Nhạc Bất Quần đã chiếm lấy bộ tịch tà kiếm phổ. Lão có ý giao bọn phái hoa Sơn cho bọn Lục Bách xử lý. Tùng Bất Diệp được Phương Bất Bình và Lục Bách giao cho việc xử lý vợ chồng Nhạc Lão. Lúc y toan sỉ nhục, Nhạc Phu Nhân thì lệnh Hồ sung bước ra trước mặt sư mẫu, nhận tiếp chiêu của Tùng Bất Diệp. Chàng sử chiêu phá kiến thức Trong độc cô cửu kiếm Qua vài ba kiếm lão ta đã bị một kiếm đâm qua vai Vương bất Bình tiếp chàng mấy chục chiêu Cũng thất bại Mắt trái đã bị một kiếm của lệnh hồ sung Mua đồ làm trưởng môn tiêu tan theo mi khói Y phẫn nộ Đem bộ kiếm pháp một đời sáng tác được ra sử là cuồng phong khoái kiếm pháp Tấn công như vũ bão Trong khoảnh khắc 108 chiêu đã được lão sử xong Tình thế của lệnh hồ sung như chiếc thuyền nhỏ trong sóng gió trăm trượng thấy lão ta đánh quá liều mạng chàng không dám kéo dài nhất tay phóng bốn kiếm rất nhẹ và nhanh trúng cả bốn chỗ tay phải tay trái chân phải chân trái của phương bất bình y bái phục kiếm pháp của lệnh hồ xuân và nhảy lên ngựa biến nhanh vào bóng đêm <cười> Đinh Miễn, Lục Bách, Dương Anh Ngạc Cả ba liếc nhìn nhau Đều nghĩ Lấy kiếm pháp mà luận Chắc mình cũng không bằng phong bất bình Đương nhiên cũng không phải là địch thủ Của lệnh hội sung Nếu cùng xông vào loạn kiếm phần thầy Dĩ nhiên có thể giết hắn chết Trong thực khách Nhưng bây giờ có các cao thủ cá phái ở đây Không thể là như vậy được Cả ba người tâm ý giống nhau Nên đều gật đầu đinh miễn lớn tiếng nói, Lệnh Hồ Yên điếc kiểm pháp của các hạ thật là cao mình, khiến cho mọi người được mở rộng tầm mắt. Sau này, chúng ta sẽ có ngày tái ngộ. Dương Anh Ngạc nói, Chúng ta đi thôi. Tay trái dậy một cái, gã nắm dây cương quay đầu ngựa. Hai đùi thúc vào hông con ngựa, bóng ngựa chạy thẳng. Những người còn lại cũng phi ngựa chạy theo sau. Trong khoảnh khắc, tất cả đều mất hút. Tiếng gió ngựa nghe xa dần. ngoài miếu dược dương chỉ còn lại người của phái hoa sơn và những tên bịch mặt lão già bịch mặt cười hai tiếng khô khan rồi nói <cười> lên hồ thiếu hiệp kim thuật của thiếu hiệp thật là cao mình mọi người đều không phục công phu của nhạc bất quận còn kém thua thiếu hiệp nhiều theo lý mà nói thì chức trưởng môn nhận phái hoa sơn phải do thiếu hiệp chấp chưởng từ lâu mới phải lão ta ngừng một lúc rồi lại nói tiếp đêm nay Được chứng kiến kiếm pháp tinh diệu của các hạ Dộn biệt khó mà rút lùi Chỉ vì bọn ta đã đắc tội với thể phái Sau này quả quản vô cùng Nên đành phải chiệt có tận gốc Màn tiên ức hiếp thiêu hiệp Thân đang bị thường Đành phải lấy số đồng mà thủ thăng vậy Lão nói xong Liền hít một tiếng 14 tin bịt mặt Dây dòng quanh lệnh hồ sung Lúc bọn đinh miễn bỏ đi Chúng ném đuốc xuống đất Nhất thời đuốc chưa tắt Nhưng ánh đuốc chỉ soi sáng hạ bàn của mọi người Còn từ thắt lưng trở lên Thì nhìn không rõ Binh khí của 15 tên mịch mặt Lấp loán Từng bước từng bước Áp sát lệnh hồ sung Giờ rồi lệnh hồ sung đấu ác liệt Với phong bất bình Tuy chưa bị giảm sút nội lực lắm Nhưng khắp người ướt đẫm mồ hôi Sở dĩ lệnh hồ sung Có thể thắng được cao thủ Phe kiếm tông phái qua sơn Là hoàn toàn dựa vào việc đã học qua độc cô cụ kiếm chiêu số chiếm được trên cơ Nhưng 15 tên bịt mặt Sử dụng binh khí khác nhau chiêu số không giống nhau Lại đồng thời cùng một lúc tấn công đến Thì làm sao có thể chiết giải Với từng người một được Nội lực của lệnh hồ sung Hoàn toàn không có Nên có muốn xông lên trước ba bước Nhảy ngang nửa trượng Cũng không được Làm sao có thể phá dòng dây 15 tên cao thủ hợp kích Lệnh Hồ Xuân thở dài Đưa mắt nhìn nhạc Linh Sang Chàng biết Đây là lúc sắp chết Nên nhìn cô lần cuối Chàng chỉ mong thấy thần sắc của nhạc Linh Sang Lộ vẻ tha thiết Để lòng được an ủi một chút Quả nhiên Lệnh Hồ Xuân thấy cặp mắt sáng ngời của cô ta Đang chăm chú nhìn mình Trong ánh mắt Vô cùng lo lắng chớ đựng tình cảm thiết tha. Lệnh Hồ Xung đang vui mừng thì dưới ánh lửa lại thấy bàn tay nhỏ bé nõn nà của cô buông xuống, nắm lấy bàn tay của một chàng trai, đó chính là Lâm Bình Chi. Lệnh Hồ Xung nghe ngực đau nhói chua xót, không còn chí chiến đấu nữa, chỉ muốn ném trường kiếm xuống mặc cho bọn chúng đâm chém. Uy thế áp đấu với phong bất bình vừa rồi của chàng khiến mười lăm tên bịch mặt có vẻ hơi sợ tên nào cũng không dám phát diều trước chúng cứ từng bước từng bước tiến gần lại lệnh hồ sung từ từ xoay người thấy mười lăm tên với ba chục con mắt ánh mắt sáng loáng giống như những đôi mắt của mãnh thú đầy ý hung ác tàn nhẫn bỗng nhiên trong đầu lệnh hồ xung lóe lên một ý niệm phá chuyển thức của độc thủ của kiếm truyền Chuyện... phá ám khí bất cứ địch nhân bắn hàng ngàn hàng vạn mũi tên hoặc mấy chục người dùng các loại ám khí đồng thời phóng tới chỉ cần sử ra chiêu này thì có thể làm cho cả trăm ngàn ám khí bị đánh rơi xuống lão già bịt mặt quát lên tất cả xung vào loạn đau phân thầy lãnh hồ xung càng không còn rảnh để suy nghĩ nữa chàng dung nhanh trường kiếm sử ra chiêu phá tiễn thức trong độc cô cũ kiếm muỗi kiếm rung động nhắm điểm vào mắt của 15 lăm tên chỉ nghe những tiếng la đau đớn không ngớt kêu lên thảm thiết tiếp theo là những tiếng loan trang, lén kẽm của các binh khí rơi xuống đất ba mươi con mắt của 15 tên mệt mặt trong chớp mắt đã bị thủ pháp thần tốc của lệnh hồ sung đâm trúng hết phá tiễn thức trong độc cô cụ kiếm chỉ một chiêu có thể đánh trăm ngàn ám khí ngàn dạng điểm Nó vốn có trước có sau khác nhau Nhưng thực tế xuất kiếm quá nhanh Nên như cùng phát ra một lúc vậy Chiêu kiếm này mỗi khi phóng ra đều phải trúng Chỉ cần phóng hụt một kiếm Thì ám khí của địch nhân sẽ bắn trúng chính mình Chiêu thức này của lệnh hồ sung vốn chưa luyện thuần thục, Nhưng đâm vào mắt của những người đến gần Thì dễ hơn phá ám khí từ xa tới thấp phóng tới Chàng phóng ra 30 kiếm Đều trúng ba mươi con mắt Lệnh hồ xuân phóng xong chiêu cuối cùng Liền từ trong đám người nhảy ra Tay trái chống vào khung cửa Sắc mặt nhợt nhạt Thân người loạn choạng, Chọn một tiếng Trường kiếm trong tay hắn rơi xuống đất Mười lăm tên bịt mặt Tên nào cũng đưa hai tay bụm mắt lại Máu từ trong kẻ tay không ngừng rỉ ra Có tên ngồi phợt xuống đất Có tên kêu gào Lại có tên lăn lộn trong dũng nước bùng. Trước mắt mười lăm tên bịt mặt bỗng nhiên tối sầm lại. Chúng cảm thấy đầu buốt không chịu nổi. Kinh hãi vô cùng, chỉ biết bụm mắt lại. Nếu chúng bình tĩnh hơn một chút, hợp nhau lại tiếp tục tấn công. Thì lệnh hồ sung tất bị binh khí của mười lăm tên bầm nát như tường. Nhưng dù cho rõ công của chúng có cao thâm đến đâu, mà bỗng nhiên hai mắt bị người đâm mù, Thì làm sao mà trấn tĩnh được Làm sao có thể tiếp tục tấn công đối phương 15 tên này chẳng khác nào như rắn mất đầu Loạn sấm, loạn tẩu Không biết làm thế nào đến Hồ Xuân gặp lúc nguy cấp Như ngàn cân treo sợi tóc Lại đánh được một chiêu thành công Lòng vui mừng vô hạn Nhưng thấy thảm trạng của 15 người này Thì lại không cầm được Vừa sợ hãi Vừa sinh lòng thương xót Nhạc bất quần vừa kinh hãi Vừa vui mừng lẫn lộn Lão lớn tiếng quát Xung nhị Tôi chặt đứt gần chân của chúng đi Rồi từ từ tra hỏi Lệnh hồ xung đáp Dạ Lệnh hồ xung cúi người lượm trường kiếm lên Nào ngờ Vừa rồi lúc sử chiêu này Động tác liên tục khiến mất hết nội lực Toàn thân phát rung Không cách nào nắm trường kiếm được hai chân mềm nhũn ra chàng ngồi phật xuống đất lão già bịt mặt lại nói mọi người tay phải cầm binh khí tay trái nắm về lưng nhau đi theo ta mười bốn tên bịt mặt đang lúc lúng cuống vừa nghe lão già hô quán liền cùng nhau sờ soạng dưới đất bất luận đụng phải binh khí gì cứ tiện tay lượm lên có tên mò được hai cái và cũng có tên không mò được cái nào Mỗi tên đưa tay trái nắm chặt Thắt lưng đồng bọn vắt díu nhau thành một chuỗi Đi theo lão già Bước cao bước thấp Dẫm vào các dụng nước bùn Trong cơn mưa to mà đi Ngoài nhạc phu nhân và lệnh hồ xung ra Mọi người phái qua sơn Ai cũng bị điểm nguyệt Không cử động được gì Hai chân nhạc phu nhân Lại bị thương khó mà bước đi Còn toàn thân lệnh hồ sung Thì không còn chút khí lực ngồi phờ xuống đất, Dương mắt nhìn mười lăm tên bịch mặt, hoàn toàn không còn một tí khí lực, nên không còn cách nào giữ chúng lại được. Trong đêm tịch mịch, chỉ nghe hơi thở của bọn nam nữ đệ tử. Bỗng nhiên nhạc bất quần lạnh lùng nói Lệnh hồ sung Lệnh hồ đại hiệp Đại hiệp còn chần chừ gì nữa Mà chưa giải khai quyệt đạo cho ta Chẳng lẽ em muốn mọi người mở miệng gian xin đại hiệp hay là sao Lệnh hồ sung giật mình kinh hãi run rung đáp Sư phụ Sư phụ Sao sư phụ gọi đệ tử như vậy Đệ tử Đệ tử lập tức giải quyệt đạo cho sư phụ Lệnh hồ sung gắn gượng đứng dậy Loạng choạn đi đến trước mặt nhạc bất quần Rồi hỏi Sư, sư phụ Giải quyệt đạo nào nhà bất quần tức giận vô cùng Lão nghĩ lại trước đây Ở trên núi Hoa Sơn lĩnh hồ sung đã giả bộ Tự đâm mình một kiếm Nói sao cũng không chịu giết Điền Bác Quang Bây giờ hắn đang diễn lại màn cũ Đã thả cho 15 tên bịt mặt bỏ đi Lại còn cố ý dây dưa Không chịu giải khai quyệt đạo cho mình Sợ mình truy sát những tên ác đồ Bịt mặt đó Lão tức giận nói Không cần người bận tâm nữa Lão tiếp tục ngấm ngầm Giận tử hà thần công Để tự phá giải các quyệt đạo Bị phong tỏa của mình Từ lúc bị địch nhân điểm nguyệt Lão vẫn dùng nội kình Xung kích không ngừng Nhưng kình lực người điểm nguyệt Thật lợi hại Mà lão lại bị điểm các quyệt quan trọng Như ngọc chẩm, đảng trung Cự truy, kiên trinh đường, kinh mạch vận hành trong các quyệt quan trọng này bị cản lại nên uy lực của Tử Hà thần công giảm nhiều, nhất thời chưa phá giải được. Lệnh Hồ Xung muốn giải quyết cho sư phụ thật nhanh, nhưng một chút lực đạo cũng không vận được. Đã mấy lần chàng muốn gắng sức, muốn nhấc tay lên, nhưng lần nào cũng bị hoa cả mắt, tay ù, suýt chút nữa bị ngất đi, đành phải nằm bên cạnh Nhạc Bất quần Yên lặng đợi quyệt đạo của lão tự giải Nhạc phu nhân nằm phục dưới đất Trong lúc tức giận vừa rồi Chân khí của bà bị phân rẽ Toàn thân mất hết sức lực Bà cũng không thể nhấc tay lên Để bịt vết thương trên đùi mình Trời đã dần dần sáng Mưa cũng tạnh Mặt mũi mọi người Dần dần thấy mờ mờ Rồi thấy rõ Đầu nhạc bức quần trắng xóa Nét mặt hầm hầm sát khí Bỗng nhiên, lão hú lên một tiếng dài Nguyệt đạo khắp người đã giải khai hết Lão nhảy lên Hai tay, quật vỗ, quật đánh quật điểm, hoặc nắm Trong khoảnh khắc Đã giải khai quyệt đạo cho mọi người Sau đó, lão dùng nội lực Truyền vào người nhạc phu nhân Giúp bà đã thông khí lực Nhạc lên sang, vội băng bó vết thương Cho mẫu thân Bọn đệ tử hồi tưởng lại Tình cảnh thoát chết đêm qua Thật là chỉ trong đường tơ kẻ tóc Bọn Cao căn Minh, thì đế tử, thấy lương phát đầu một nơi, mình một ngã, thì đều rơi lệ. Mấy tên nữ đệ tử càng khóc to hơn. Mọi người đều nói. May mà đại sư ca đánh bại bọn ác đồ xấu xa này á. Nếu không thì hậu quả, không thể tưởng tượng nổi. Cao căn Minh thấy lệnh hồ xuân vẫn nằm trong dụng nước bùng, liền đến đỡ hắn lên. Nhạc bức quần thì lạnh lùng, nói. trùng nhị lại lịch mười lăm tên bịch mặt đó như thế nào lệnh hồ sung đáp đệ tử đệ tử không biết nhạc bất quần nói người biết bọn chúng không giao tình như thế nào lệnh hồ sung sợ hãi đáp dạ trước nay đệ tử chưa bao giờ gặp bất cứ tên nào trong bọn họ nhạc bất quần lại hỏi nếu như vậy thì tại sao ta bảo người giữ chúng lại để tra hỏi kỹ càng ngươi lại không nghe để mặc cho bọn chúng ra đi Lệnh hồ sung đáp Đệ tử, đệ tử Thật sự không còn sức lực Một chút khí lực cũng không có Bây giờ, bây giờ lãnh hồ sung nói xong Thân người loạn choạng Hiển nhiên là hắn đứng không vững Nhà bức quần hừ một tiếng Rồi nói <cười> Người đông kịch kha ghê lãnh hồ sung toát mồ hôi trắng Hai chân quỳ xuống đất Nói Đệ tử một côi khổ sở từ nhỏ Được đại ân đại đức của sư phụ sư nương thu về nuôi dưỡng Xem đệ tử như con ruột Dù đệ tử hư hỏng Cũng quyết không dám trái ý của sư phụ Có ý lừa gạt sư phụ và sư nương Nhạc bức quần lại nói Người không dám gạt ta và sư nương của người ừ Vậy thì kiếm pháp này của người học ở đâu Chẳng lẽ là thần nhân trong giấc mộng truyền thủ cho người Hay là bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống Lên hồ sung hấu đầu, đáp Xin sư phụ thứ tội Vì tiền bối truyền thụ kiếm pháp Bắt buộc đệ tử phải hứa Bất luận như thế nào Cũng không được phép thổ lộ lai lịch kiếm pháp cho ai biết Với sư phụ và sư nương Cũng không được bẩm báo Nhạc bất quần cười nhạt rồi nói <cười> Dĩ nhiên rồi võ công của người đã đạt đến trình độ này Còn coi sư phụ và sư nương vào đâu nữa Công phu nhỏ nhòi của phái hoa sườn bọn ta Làm sao có thể chống lại một chiều thần kiếm của người Lão già bịt mặt Không phải là đã nói rồi sao Chức trưởng môn phái hoa sườn Do người chấp trưởng từ lâu mới phải Lệnh Hồ sung không dám trả lời Chỉ khấu đầu suy nghĩ Nếu mình không tiết lộ kiếm pháp Mà phong thái sư thúc tổ đã truyền cho Thì sư phụ và sư nương quyết không lượng thứ Nhưng bậc nam nhi hảo hán Thì phải giữ chữ tính Tiền bá quan là một tên Thái qua dân tặc Bị đào cốc lục tiên hành hạ khổ sở Mà vẫn quyết không tiết lộ hành tung Của phong thái sư thúc tổ Lệnh hồi xuân này Đã chịu đại ân Quyết không thể phụ lòng phong thái sư thúc tổ được Lòng ta đối với sư phụ sư nương Có hoàng thiên chứng giám Nhất thời chịu quan ức Có sao đâu Lệnh hồ sung nghĩ vậy, liền nói Sư phụ, sư nương Không phải đệ tử cả gan dám trái sư mạnh Thật sự là có điều khổ tâm khó nói Sau này đệ tử sẽ đi cầu khẩn vì tiền bối ấy Xin tiền bối cho phép đệ tử bẩm rõ lại cho sư phụ sư nương Lúc đó đệ tử sẽ không dám giấu giếm chút nào Nhạc bức quần nói Thôi được rồi, người đứng dậy đi Lệnh hồ sung lại khấu đầu lạy hai cái Toàn đứng dậy Nhưng hai đầu gối hắn mềm nhũng ra Ngã quỵ xuống đất Lâm Bình Chi đang đứng bên cạnh Đưa tay ra đỡ lệnh hồ sung dậy Nhạc bất quần cười nhạc nói <cười> Kiêm pháp của người đã cao mình Mà khả năng đóng kịch càng cao mình hơn Lệnh hồ sung không dám trả lời Thầm nghĩ Sư phụ đối đãi với ta ân trọng như núi Hôm nay hiểu lầm trách ta Sau này mọi chuyện sẽ rõ Chuyện này quá kỳ quặc, Cũng không trách sư phụ lão nhân gia xin lòng nghi ngờ ta Tuy lệnh Hồ sung chịu an ức Mà lòng vẫn không giúp oán giận Nhạc phu nhân ôn tồn nói Nếu mà đêm qua Không phải nhờ kiếm pháp thần diệu của sung Nhi á, Thì toàn bộ phái Hoa Sơn đã bị tiêu diệt hết rồi Hai mẹ con ta E khó tránh khỏi thảm cảnh bị lăng nhục Dù vì tiền bối nào truyền thụ kiếm pháp cho sung Nhi, chúng ta cũng phải chịu ân đức không nhỏ đâu. Còn về lai lịch của 15 tên bình mặt đó, thì sau này có thể hỏi ra mà, sao sung Nhi có thể giao tình với bọn chúng được? Chẳng phải bọn chúng muốn loạn đau phân thay sung Nhi đó sao? sung Nhi đã đâm vào mắt của bọn chúng mà. Nhạc bất quần ngẩng đầu xuất thần, những lời nói của nhạc phu nhân dường như không lọt vào tai của lão. bọn đệ tử người nhóm lửa nấu cơm người đào quyệt chôn cất thi thể lương pháp sau khi ăn cơm sáng xong mọi người lấy quần áo khô từ trong hành lý để thay chờ nhà bất quần ra lệnh tất cả đều nghĩ có nên lên núi tùng Sơn để lý luận phải trái với tả minh chủ nữa hay không phòng bất bình đã bại dưới kiếm của đại sư ca thì còn mặt mũi nào mà tranh giành ngôi vị chữ môn nhân phái qua sơn nữa nhạc bất quần nói với phu nhân Sư muội, sư muội nói xem Chúng ta nên đi đâu đây Nhạc phu nhân nói Tung Sơn thì không cần phải đi nữa Mà đã đi ra rồi Thì chúng ta cũng không cần phải về qua Sơn dội Bà sợ đầu cốc lục tiên Nên không dám quay về Nhạc bất quần nói Bây giờ không có chuyện gì Thì đi tư hạ chơi đi Ở đó cũng đẹp lắm Nên cho các đệ tử tăng thêm sự yêu biết một chút Nhạc Linh Sang vui mừng Vỗ tay nói "Á, hay quá dạ dạ. Nhưng cô liền nghĩ đến lương pháp Vừa mới chết thảm Bây giờ cô vui mừng như vậy thật là không phải Cho nên cô chỉ vỗ tay một cái Liền dừng lại Nhạc bất quần mỉm cười nói Nhạc Linh dù Sơn ngoan thủy Thì người cao hứng nhất Dạ dạ dạ Chiều theo người Sang nhị người nói chúng ta đến đầu chơi thì hay hơn nào lão vừa nói vừa nhìn lâm bình chi nhạc linh sang nói da da đánh nói đi du ngoạn thì phải chơi cho thật vui chứ đi càng xa càng hay đừng có đi ra mấy trăm dặm đường rồi lại quay về nhà nha chúng ta đến nhà tiểu lâm tử chơi đi hai nhi với nhị sư ca đã đi qua phúc châu nhưng đáng tiếc lần đó phải cải trang thành một tên a đầu xấu xí không được đi ra ngoài nhiều Cho nên cái gì cũng không thấy được Long nhãn ở Phúc Kiến vừa to vừa ngọt Phúc Kiến lại có quýt nè Qua Thủy Tiên Nhạc phu nhân lắc đầu nói Trời ơi Từ đây đến Phúc Kiến đường xa dặn dặm Chúng ta nào có nhiều tiền lộ phí Chẳng lẽ phải qua Sơn biến thành cái băng Trên đường vừa đi vừa xin ăn à Lâm Bình Chi nói Sư phụ, sư nương Chúng ta đi không đầy mấy ngày nữa Thì đã vào địa phận Hồ Nam Nhà ông ngoại của đệ tử ở Lạc Dương Nhạc phu nhân nói Ồ Ông ngoại của ngươi Kim Đao Vô Địch Dương Nguyên Bá Là người Lạc Dương Lâm Bình chi đáp Ừm Song thân của đệ tử mất rồi Đệ tử rất muốn đi thăm ông bà ngoại Để thưa rõ lại sự tình Sư phụ sư nương và các vị sư ca sư tỷ Nếu chịu vui lòng đến nhà ông ngoại của đệ tử Ở nán lại vài ngày Thì ông bà ngoại của đệ tử nhất định rất vinh hạnh Sau đó Chúng ta hãy đi từ từ đi Du Ngoạn Sơn Thủy đến Tệ Xá ở Phúc Kiến. Phân cột ở trường sa của đệ tử đã bị phái Thanh Thành ra tay cướp đoạt, không ít kim ngân châu báu. Nhưng những đề lộ phí thì thì không cần phải lo lắng. Nhạc phu nhân từ lúc đâm đào thực tiên một kiếm, ngay nào bà cũng đâm nếp lo sợ bị đào cốc lục thiên nắm chặt tứ chi. toàn thân tê liệt không cách nào nhúc nhích được càng nghĩ đến thảm trạng thành bất ưu bị xé thành bốn mảnh phú tạng rơi đầy đất không biết bà đã trải qua bao nhiêu cơn ác mộng tuy bà xuống núi lần này mang danh nghĩa là để lên tung sơn bình lý nội bộ nhưng thực ra bà muốn trốn tránh cái tai họa hiểm nghèo này sau khi bà thấy trượng phu chăm chú nhìn lâm bình chi thì lâm bình chi Thỉnh mời mọi người đến tỉnh mân ở phúc kiến dĩ nhiên lòng bà muốn chạy trốn càng xa càng tốt bình sinh bà và trượng phô cũng chưa từng đi xuống phương nam đến phúc kiến một chuyến cũng rất hay bà liền cười nói sư ca tiểu lâm tử bao ăn bao ở chúng ta đi hay là không đi ăn cơm trắng của hắn đây nhạc bứt quần mỉm cười nói <cười> Ông ngoại của Lâm Bình Chi là Kim Đào Du Địch, oai trấn Trung Nguyên. Ta có lòng cùng kính đã lâu, nhưng chưa có duyên gặp mặt. Miền Bồ Điền tỉnh Phúc Kiến là nơi phát tích của phái Nam Thiếu Lâm. Ở đó có nhiều cao thủ võ lâm. Chúng ta đi lạc dương rồi đến Phúc Kiến một chuyến, nếu có thể kết giao được vài vị bằng hữu, kể ra cũng không uổng công. Bọn đệ tử nghe sư phụ đồng ý đi Phúc Kiến giả ngoại, Ai cũng vui mừng khôn xiết Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang Nhìn nhau cười Cả hai như mở cờ trong bụng Chỉ có một mình lệnh hồ sung với mặt buồn thiêu Thầm nghĩ Sao Sư Phụ Sư Nương không đi nơi khác Mà cứ phải đi Lạc Dương hội kiến với ông ngoại của Lâm Sư Đệ Rồi lại vượt ngàn dặm đi Phúc Kiến làm khách ta Họ có một lời do dự Vậy chắc là Muốn hứa gả Tiểu Sư Mụ cho Lâm Sư Đệ rồi Đến Lạc Dương là đi thăm nhà trưởng bối của gã, nhất định là để nói chuyện hôn nhân. Còn đến Phúc Kiến thì chắc là để hoàn thành cuộc hôn nhân ở nhà họ Lâm. Ta là cô nhi, không cha không mẹ, không thân không thích, sao có thể sao với phước qua tiêu cục, có phân cục khắp thiên hạ của Lâm sư đệ được? Lâm sư đệ đi lạc dương khấu kiến ông bà ngoại, ta đi theo làm cốc gì chứ? lĩnh Hồ Xung thấy bọn sư đệ sư muội hớn hở tươi cười quên hẳn chuyện thảm tử của lương pháp thì càng không vui chàng thầm nghĩ đêm nay chờ mọi người vào nhà trọ rồi ta lén bỏ đi chẳng lẽ lại có thể đi theo mọi người để ăn cơm xài tiền của lâm sư đệ miễn cưỡng vui cười chúc mừng lâm sư đệ và tiểu sư muội nâng án ngang mày bách niên với lão ư sau khi mọi người khởi hành lệnh hồ sung mới lẩn thửng đi theo tinh thần hắn mỏi mệt càng đi càng chậm cách mọi người càng lúc càng xa đi đến giữa giờ ngọ lệnh hồ sung ngồi lại trên tảng đá bên đường thở hổn hển bỗng thấy lão đức nặc chạy nhanh lại nói đại sư ca đại sư ca thấy trong người như thế nào tiểu đệ chờ đại sư ca lệnh hồ sung nói được làm phiền sư đệ quá lão đức nặc nói sư nương đã thuê một cỗ xe lớn ở trấn phía trước nên tiểu đệ đến đón đại sư ca nè lệnh hồ xung cảm động vô cùng nghĩ tuy sư phụ hoài nghi ta nhưng sư nương vẫn đối đãi tốt với ta một lát sau một cỗ xe lớn có con lừa kéo đi đến lệnh hồ xung lên xe lão đức nặc ngồi bên cạnh bầu bạn tối đến mọi người vào nghỉ ở một quán trọ lão đức nặc ngủ cùng phòng với lệnh hồ xung liên tiếp hai ngày như vậy, lão Đức Nặc không rời lệnh hồ Xuân một bước. Lệnh hồ Xuân thấy lão nghĩ đến nghĩa khí đồng môn, chăm sóc mình trong lúc bệnh hoạn, thì rất cảm kích. chàng thầm nghĩ: Lão sư đệ là người có võ công mới đầu tiên vào sư môn, tuổi tác cũng lớn hơn ta nhiều. Bình thường nói chuyện với ta cũng không được mấy câu, không ngờ bây giờ ta gặp khó khăn, lão sư đệ lại tận tâm chăm sóc như vậy. thật là. đường xa mới biết sức ngựa ở lâu mới thấy lòng người bọn sư đệ khác thấy sư phụ có vẻ không vui với ta thì không ai dám chuyện trò nhiều với ta nữa đêm thứ ba lệnh hồ sung nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần bỗng nghe tiếng của tiểu sư đệ dư kỳ gọi khả ngoài cửa phòng nhị sư ca sư phụ hỏi hôm nay đại sư ca có hành động gì khác lạ không kìa lao Đức đặt để ngón trỏ lên miệng xuề một tiếng rồi nói ghẻ, đừng lên tiếng đi đi. Chỉ nghe hai câu này, lòng lệnh hồ sung cảm thấy tê tái, mới biết sư phụ nghi kỵ mình vô cùng, lại phái lao đức nặc ngấm ngầm dám thị mình. Chẳng nghe tiếng bước chân của dư kỳ rón ra rón rén đi xa dần. Lao đức nặc nhẹ nhẹ đến trước giường quan sát xem lệnh hồ sung ngủ thật chưa. Lệnh hồ sung tức giận vô cùng. muốn đứng phát dậy trách mắng lao đức nặc nhưng lại chuyển đổi ý nghĩ chuyện này đâu có liên quan gì đến nhị sư đệ hắn phải phụng mình sư phụ làm hắn sao có thể dám trái lời lệnh hồ xuân nghĩ vậy liền nén giận giả bộ ngủ sai lao đức nặc nhẹ bước ra khỏi phòng lệnh hồ xuân biết hắn nhất định đi bẩm báo động tĩnh của mình với sư phụ chàng cười thầm trong bụng Ta không làm chuyện gì trái với lương tâm Thì các ngươi có mười 10 tên một trăm tên Ngày đêm giám thị ta Lệnh hồ Xuân này Quang minh nổi lạc Có cóc gì phải sợ Lệnh hồ Xuân tức giận Làm động đến nội tức Cảm thấy khí quyết đảo lộn Rất khó chịu Chàng nằm xuống Thở hồng hộc Một lúc lâu sau Mới dần dần tỉnh lại Chàng ngồi dậy Mang giày Rồi thầm nghĩ Sư phụ Đã không còn coi ta là đệ tử đề phòng ta như đề phòng kẻ trộm ta ở lại phái hoa sơn này còn có ý nghĩa gì nữa chi bằng bỏ ra đi sau này sư phụ hiểu ta cũng được không hiểu ta cũng được ngay lúc này có người nói khẽ ngoài cửa sổ phục xuống đừng nhúc nhích một người nói dường như đại sư ca đứng xuống đất thanh âm của hai người rất nhỏ nhưng đêm khuya thanh vắng lệnh hồ xuân lại thính tai nên nghe rất rõ Chàng nhận ra tiếng của hai tên sư đệ nhỏ tuổi Rõ ràng chúng đang núp ở trong giường Để phòng bị mình chạy trốn Lệnh Hồ Xuân nắm chặt hai tay Đến nỗi xương cốt kêu lên răng rắc, Thầm nghĩ Nếu bây giờ bỏ đi Thì rõ ràng ta là kẻ có tật giật mình Được Ta cứ ở đây xem các người giở trò gì Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xuân gọi to Điếm tiểu nhị Điếm tiểu nhị đem rượu đến đây lệnh hồ xung kêu một lúc điếm tiểu nhị mới đáp rồi đem rượu đến lệnh hồ xung uống say túy lúy không còn biết trời trăng gì hết sáng sớm hôm sau lau nước nặc, diều lệnh hồ sung lên xe miệng hắn vẫn còn lẩm bẩm đem rượu đến ta muốn uống nữa mấy ngày sau mọi người phái qua sơn đến lạc dương ở trọ trong một khách điếm lớn một mình lâm bình chi đến nhà ông ngoại nhặt bức quần và mọi người đều thấy quần áo ăn mặc đẹp đẽ từ hôm còn ở trong miếu dược dương lệnh hồ xung vẫn mặc chiếc trường bào dính đầy bùn đất mà chưa thay hôm nay vẫn dơ bẩn khắp người mắt đờ đẫn vì chưa tỉnh rượu nhạc linh sang cầm một bộ trường bào đi đến trước lệnh hồ xung nói đại sư ca đại sư ca thay áo đi được không lệnh hồ xung hỏi áo của sư phụ sẽ lấy cho ta mặc chứ nhạc linh sang đáp chút nữa Tiểu lâm tử mời chúng ta đến nhà ông ngoại của hắn Đại sư ca nên thay áo bào của Gia Gia đi Lệnh hồ sung nói Đến nhà ông ngoại của hắn Thì cần gì phải mặc áo đẹp mới được chứ Lệnh hồ sung nói vậy Rồi ngắm nhìn cô từ trên xuống dưới Thấy cô mặc áo lụa bông mương màu xanh Quần lụa xanh nhạt Mặc thoa lớp phấn mỏng Mái tóc đen ống mượt cài một đóa hoa châu Lệnh Hồ Xuân nhớ trước đây Chỉ có ngày Tết Cô mới ăn mặc trang điểm như bây giờ Lòng chàng chua xót Muốn nói vài câu hậm hực Nhưng nghĩ lại Mình là nam tử hán đại trượng phu Tại sao có thể ích kỷ nhỏ nhen như vậy Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy Đang kìm lại không nói Nhạc Linh Sang Thấy cặp mắt sắc bén Của Lệnh Hồ Xuân nhìn mình Thì thẹn thùng nói Ơn Đại sư ca không thích Tôi thì không cần thay áo nữa Lệnh hồ sung nói Ta không quen mặc đồ mới Khỏi thay vậy Nhạc linh sang không nói với lệnh hồ Xung nữa Cô cầm trường bào đi ra khỏi phòng Bỗng nghe ngoài cửa Có tiếng người nói oan oan Nhạc đại trưởng môn đường xa đến đây tại hạ không biết để ngành đón Thật là thật lệ Nhạc bất quần biết là kim đao vô địch dương nguyên bá thân hành đến khách điếm tương hội lão rất vui mừng liếc nhìn nhạc phu nhân mỉm cười cả hai song song đi ra nghênh đón dương nguyên bá tuổi đã khoảng bảy mươi mà sắc mặt vẫn hồng hào dưới cằm chòm râu bạc dài tới ngực dùng mạo quát thước tay trái cầm hai chiếc nhạc lớn bằng trứng ngỗng lắc lắc kêu len keng người trong võ lâm chơi nhạc là chuyện bình thường Nhưng đều là nhạc bằng sắt hoặc gan đúc thành Trong tay Dương Nguyên Bá cầm hai chiếc nhạc ánh vàng lấp lánh Nặng gấp bội chiếc nhạc khác Rõ ràng là đồ chơi của nhà sang trọng Lão vừa thấy nhạc bất quần liền cười ha hả nói <cười> Hân hạnh, hân hạnh, nhạc đại trưởng môn thanh danh lừng lấy do lâm Hai mươi năm này tiểu lão không ngày nào mà không nghĩ tới nhạc đại trưởng môn Hôm nay, nhạc đại chứng môn, đại gia đình Lạc Dương Thật là một đại hỷ sự cho gió lâm ở Trung Châu Lão nói vậy, rồi nắm chặt tay phải nhạc bức quần mà lắc Để tỏ tình thân thiện Có vẻ rất vui mừng và chân thành Nhạc bất quần cười nói <cười> Vợ chồng tay ha, dẫn con đồ nhi ra ngoài Chu du thăm bằng hữu để tăng thêm kiến thức Người đầu tiên phải đến thăm là Trung Nguyên Đại Hiệp Kim Đào Vô Địch, Dương Lão Gia Tử Mấy chục người bọn Tài hạ Là khách không mời mà đến Thật là lô mạng Dương Nguyên Bá nói ông chữ Kim Đào Vô Địch Ở trước mặt nhạc Đại Chứng Môn Không được phép nhắc tới Ai muốn nhắc đến Không phải khen Tiểu Lão Mà là chê nhạo Dương Nguyên Bá này Nhạc tiên Sinh Nhạc tiên Sinh đã thu nạp cho ngoài của Tiểu Lão ân động tay tạo Phái Hoa Sơn và Kim Đao Môn Từ nay là người một nhà huynh đệ hai bên không phân biệt Chuyện riêng Tây Nào nào Mời tất cả đến nhà của Tiểu Lão Không ở lại chơi một năm hay nửa năm Thì không ai được rời khói lạc dương một bước Nhạc đại tiên sinh Để Tiểu Lão tự mang hành lý Cho nhạc đại trướng môn vậy Nhạc bất quần vội nói Chuyện này thật không dám như Nguyên Bá quay lại nói với hai người con ở phía sau ba phân trọng cường màu đến bái kiến nhạc sư thúc nhạc sư máu đi dương bá phấn và dương trọng cường cùng đáp dạ rồi quỳ cối bái xuống hai vợ chồng nhạc quốc quần vội quỳ xuống đáp lễ nói chúng ta ngang hàng với nhau hai chữ sư thúc thật không dám nhận từ bình chi mà tính thì chúng ta ngang hàng nhau Dương Bá Phấn, Dương Trọng Cường đều là những nhân vật rất có tiếng tâm trong võ lâm ở vùng Dựng ngạc. Đối với nhà bất quần, tuy họ có khâm phục, nhưng khấu đầu trước lão là việc họ không muốn. Nhưng vì không dám trái lời của phụ thân nên phải miễn cưỡng quỳ xuống. Họ thấy vợ chồng nhạc bất quần cũng khấu đầu đáp lễ thì trong lòng rất vui. Bốn người giao bái xong cùng đứng dậy. Nhạc bất quần thấy huynh đệ họ Dương Tướng tá cao to Nhưng Dương trọng cường Mập hơn Dương bá phấn nhiều Huyệt thái Dương của cả hai nhô lên cao Trên tay nổi gần cốt Hiển nhiên trình độ nội công và ngoại công của họ Đều rất cao Nhạc bất quần quay sang bọn đệ tử Nói Tất cả trên bay kiên Dương Lão Gia Tử Và hai vị sự thúc Gió công Kim Đào Mồn Quỳ chân Trung Nguyên Tổ sư đời trước của phái Hoa Sơn chúng ta rất tôn sùng Kim Đào Môn. Từ nay về sau, mọi người được Dương lão gia tử và Nhi vị sư thúc chỉ điểm, nhất định sẽ tiến bộ nhiều. Bọn đệ tử đồng thanh đáp dạ, rồi lập tức quỳ xuống khắp đại đường của khách điếm. Dương Nguyên Bá cười nói: <cười> "Không dám nhận, không dám nhận." Dương Bá vấn và Dương Trọng Cường lại đáp lễ: Lâm Bình Chi đứng bên cạnh giới thiệu từng tên của các đệ tử phái qua sơn. Dương Nguyên Bá, Hào Phóng đã sớm chuẩn bị cho mỗi người một món quà ra mắt là bốn 40 lượng bạc, đưa cho các huynh đệ họ Dương phân phát. Lúc Lâm Bình Chi giới thiệu đến nhạc linh sang, Dương Nguyên Bá nhìn nhạc bất quần, cười hi hi, rồi ông nói <cười> Nhạc lao đệ, vị lĩnh ai này à? Của nhạc lão đệ thật là một nhân tại không biết đã có nơi nào chưa vậy. Nhạc bất quần cười nói: <cười> Tiện nữ tôi còn nhỏ lại là người học võ công, chỉ suốt ngày dung đao mua kiếm, các việc tỉ mỹ của khuê nữ hiền thục không có biết, nên đâu có ai muốn cưới thư giả nhà đầu như nó no đâu. Như nguyên bá cười nói: <cười> Lão đệ khiêm tốn quá. Hậu nữ nhà tướng Thì bọn đệ tử con nhà tầm thường tất nhiên không dám với cao Nhưng đã là phận gái Cũng nên học một ít việc khuê môn thì càng tốt Lão nói đến đây giọng càng nhỏ dần Có vẻ buồn bã Nhạc bất quần biết lão đang nhớ đến con gái Đã tạ thế ở hồn nam Lão liền không dám tỏ ra vui vẻ nữa Đáp dạ Như Nguyên bá là người cởi mở nỗi đầu mất con liền thoáng qua Lão cười ha hả nói <cười> Lệnh ai tài sắc viên toàn như vậy Tìm một thiếu niên anh hùng để ta hợp Thật không có dễ đâu Lão đức nặc vào phòng Dìu lệnh hồ xung ra Lệnh hồ xung bước thấp bước cao Thấy vô nguyên bá với các huynh đệ họ dương Thì không thèm khấu đầu Chỉ bái sâu xuống rồi nói Đệ tử lệnh hồ sung Xin bái kiến dường lão gia tử Và hai vị sư thúc nhạc bước quần châu mày nói sao không khâu đầu dương nguyên bá đã nghe cháu ngoại bẩm báo biết lệnh hồ xung đang bị thương nên cười nói lệnh hồ yên địa không được khỏe không cần đà lấy nhạc lão đệ nội công phái qua sơn của nhạc lão đệ thuộc hàng đệ nhất trong ngũ nhạc kim phái tấu lượng nhất định đang đấy ta dì nhạc lão đệ cùng ung mười bạc lớn đi lão nói xong Liền nắm tay nhạc bất quần đi ra khỏi khách điếm. Nhạc phu nhân, Dương Bá Phấn, Dương Trọng Cường và bọn đệ tử Hoa Sơn lũ lượt đi sau. vừa ra khỏi cửa điếm, cả bọn đã thấy bên ngoài có xe ngựa, sớm chuẩn bị sẵn. Nữ quyến thì ngồi xe, nam khách thì cưỡi ngựa, con ngựa nào cũng có yên, dây cường lấp lánh. Từ lúc Lâm Bình Chi đi báo tin Cho đến lúc Dương Nguyên Bá đến khách điếm đón khách Không đầy một canh giờ Trong lúc dội vàng mà ngựa xe đã chuẩn bị chỉnh tề như vậy Chỉ riêng chuyện này cũng đủ biết Thành thế của Kim Đao Dương Gia ở dùng Lạc Dương Đến Dương Gia Thấy tòa nhà cao lớn Cổng lớn sơn màu đỏ Trên cổng có treo hai chiếc vòng bằng đồng lớn sáng bóng Tám tên hán tử cao to đứng thẳng tay ngoài cổng lớn mà đón khách. vừa vào cổng lớn thấy một tấm biển lớn sơn đen treo trên ngạch cửa đề bốn chữ vàng kiến nghĩa dũng di. phía dưới tấm biển đề tên người tặng là tuần phủ tỉnh hà nam. tối hôm đó dương nguyên bá bày đại tiệc tiết đải thầy trò nhạc bất quần. lão mời thêm các tráng sĩ nổi danh võ lâm ở lạc dương. tân khách còn có không ít các thân sĩ danh lưu các phú thương đại gia lệnh hồ xuân là đại đệ tử phái qua sơn trong hàng tân khách ngoài nhận bất quần ra chàng là người đứng đầu mọi người thấy quần áo của chàng bê bết, vẻ mặt ủ rủ ai cũng ngấm ngầm ái ngại nhưng rõ lầm có rất nhiều kẻ sĩ có những hành vi đặc biệt cổ quái như các cao thủ hiệp sĩ trong cái băng ai ai cũng ăn mặc rách rưới Chúng tân khách đều nghĩ người này Đã là đệ tử của phái Hoa Sơn Dĩ nhiên không phải tầm thường Nên không ai dám xem thường lệnh hồ sung Lệnh hồ sung ngồi ở bàn tiệc thứ hai Do Dương Bá Phấn làm chủ bồi tiếp Qua ba tuần rượu Dương Bá Phấn thấy vẻ mặt lệnh hồ sung lạnh lùng Dương Bá Phấn hỏi ba câu Hắn chỉ trả lời có một câu Rõ ràng trong mắt hắn chẳng coi mình ra gì Gã lại nghĩ đến lúc trong khách điếm người này đối với cha con mình ngay cả một cái khấu đầu cũng không. thấy món quà diện kiến bốn mươi lượng bạc hắn nhận một cách không khách khí nên đã ngấm ngầm tức giận. bây giờ gã đến nói chuyện gió công đem mấy vấn đề còn thắc mắc để thỉnh giáo cạnh khóe cho bỏ ghét. lệnh hồ sung chỉ ậm ừ không trả lời thẳng vấn đề. lệnh hồ sung thực sự không phải có ác cảm gì với dương bá phấn. chỉ vì thấy dương gia hào phóng như vậy với một tên lãng tử bần hàn như mình như là một trời một vực lâm bình chi vừa đến nhà ông ngoại liền thấy trường bào bằng gấm đất thuộc tướng mạo lâm bình chi vốn đã rất tuấn mỹ mặc thêm trường bào này thì mười phần phú quý tao nhã trông đẹp như ngọc lệnh hồ xung vừa trông thấy bất giác tự hổ thẹn cho thân mình chàng nghĩ bụng đừng nói lúc tiểu sư muội ở trên núi đã thích thắng rồi. dù có ta đối với mình vẫn như xưa, mà cùng với mình nghèo nàn như vậy thì hay ho gì đâu. Lệnh hồ xuân nghĩ lui nghĩ tới, ý nghĩ cứ loan quanh về nhạc linh san, nên dương bá phấn nói cái gì với hắn, hắn chẳng nghe được gì ráo. trong võ lâm ở trung châu dương bá phấn được người người nể sợ kính phục. đêm nay Gã lại đụng phải lệnh hồ sung Người thanh niên này như cây đinh đâm vào mắt cô gã Theo tâm tính bình thường của gã Thì gã đã nổi xung từ lâu Nhưng vì một là nghĩ tới việc tỷ tỷ mới vừa chết Hai là thấy phụ thân đối với phái hoa sơn rất tôn trọng Nên gã dằn cơn tức giận Liên tục mời rượu lệnh hồ sung Lệnh hồ sung thấy rượu đưa đến thì uống cạn Không biết đã uống hết mấy mươi bát rồi Tủ lượng lệnh hồ xuân vốn rất cao Một trăm bát trở lên cũng không say Nhưng bây giờ nội lực đã mất Tủ lượng giảm rất nhiều Rượu vào do sầu Bồi tiếp nữa dễ say Lúc uống được hơn bốn chục bát Thì đã say nhà Dương bá phấn nghĩ thầm thằng nhỏ này Không hiểu nhân tình thế sự Cháu của ta là sư đệ của người đáng lẽ người phải gọi ta một tiếng sự thúc Hoặc là Thế thuốc mới phải Vậy mà một tiếng người cũng không gọi Thôi thì cũng được Lại chẳng thèm đếm xỉa gì tới ta Được Hôm nay ta sẽ phục vụ cho người say Để người làm trò xấu trước mặt mọi người Gã thấy lệnh hồ sung Mắt nhắm mắt mở Đã say hết 8 phần rồi Nhưng bác Phấn cười nói <cười> Lệnh hồ lâu đây Là đại đệ tử phái hoa sơn, Qua nhiên là thiếu niên anh hùng Gió công cao cường tố lượng cũng cao người đâu đối bát lớn rót rượu cho lệnh hồ thiếu gia đi gia nhân của dương gia dạ gian đến rót rượu trong đời lệnh hồ xung được người ta rót rượu chưa bao giờ từ chối rượu đến thì uống cạn bát lại uống thêm năm sáu bát lớn nữa hơi rượu sông lên chàng đẩy hết bát đũa trước mặt xuống dưới đất một người cùng bàn nói lệnh hồ thiếu hiệp sai rồi Uống một bát trà nóng giá rượu đi Nhưng bác phấn thì cười nói <cười> Người ta là đây để tử Chứ muôn phải hoài sợ Đâu có dễ sai như vậy Lệnh hồ lau đệ cạn đi Gá lại rót rượu đầy bát Lệnh hồ sung nói Đâu... Đâu có sai đâu cạn. Lệnh hồ sung bưng bát rượu lên uống ừng ực Đổ cả nửa bát rượu lên áo Đột nhiên người hắn loạn choạng. Há miệng nôn hết rượu và thức ăn ra đầy bàn. Người cùng bàn kinh hãi né tránh. Dương bá phấn cười nhạt. Lên hồ sung nôn ói như vậy, Khiến mấy trăm cặp mắt trên đại sảnh đều nhìn vào hắn. Vợ chồng nhạt bất quần Châu mày, nghĩ thầm. Thằng nhỏ này thật là tệ. Làm trò xấu trước mặt bao nhiêu quý nhân tận khách hư đây. Lao Đức Nạc và Lâm Bình Chi cùng chạy đến, dìu lệnh hồ sung. Lâm Bình Chi nói, Đại sư ca Để tiểu đệ Đỡ đại sư ca đi nghỉ lên hồ sung Le nha Ta Ta đâu có sai Ta còn muốn uống nữa Đem rượu lại đây Lâm Bình Chi nói Dạ dạ Mau đem rượu lại lên hồ sung Sai mềm Mắt nhắm mắt mở Nói móc Người Người Thiếu làm tử Sao người Không đi bầu bạn Với tiểu sư muội kẹo tay ta làm gì lao đức nặc nói khẽ đại sư ca chúng ta đi nghỉ đi ở đây đông người đừng nói bậy bạ lệnh hồ xung tức giận nói ta nói bậy bạ cái gì sư phụ sai ngươi giám thị ta người người tìm được bằng chứng gì không lao đức nặc sợ lệnh hồ sung sai càng nói càng không giữ mồm miệng lão liền cùng với lâm bình chi nhiều hai bên kéo lệnh hồ xung vào trong xương phòng nhạc bốc quần nghe lệnh hồ xung nói câu sư phụ sai ngươi giám thị ta ngươi tìm được bằng chứng gì không tuy lão đã tu dưỡng rất cao thâm cũng không kìm được vẻ biến sắc dương nguyên bá cười nói <cười> nhạc lau đệ bọn hậu sinh uống xài nói bậy Để ý hắn làm gì Nào nào nào cạn ly. Nhạc bất quần cười gượng nói Thằng nhỏ nhà quê Không biết thế sự, Xin dương già miễn thứ. Buổi tiệc tăng Nhạc bất quần dặn lao đức nặc Từ nay về sau đừng đi theo lệnh hồ sung nữa Chỉ ngấm ngầm để ý thôi Lần này lệnh hồ sung Sai đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh Hôm qua chàng đã nói gì Một câu cũng không nhớ được chị thấy đầu đau buốt muốn dở ra chẳng thấy mình ngủ trong phòng chăn màn giường chiếu sạch sẽ lệnh hồ xuân bước ra khỏi phòng không thấy một tên sư đệ nào hỏi người nhà mới biết tất cả đã lên giảm võ sảnh ở phía sau cùng với tử điệt đệ tử của kim đạo môn dương gia nghiên cứu thảo luận võ nghệ lệnh hồ xuân thầm nghĩ mình theo bọn chúng làm cái thớ gì chứ Chi bằng ra ngoài đi vòng vòng Còn hay hơn nữa Lệnh Hồ Xuân nghĩ vậy Liền đi thẳng ra khỏi cổng Lạc Dương là kinh đô của các triều đại hoàng đế Dinh thự hùng dĩ Cửa hiệu sầm ướt Lệnh Hồ Xuân ít học Kiến thức về lịch sử cổ đại có hạn Thấy nội thành Lạc Dương Có vô số danh thắng cổ tích Mà chàng chẳng biết rõ lai lịch Nên xem cũng không thú vị gì Lệnh Hồ Xuân đi vào một con hẻm nhỏ Thấy bảy tám tên vô lại đang đánh bạc ở trong một tủ điếm Chàng chen vào, móc ra cái túi quà diễn kiến mà Dương Nguyên bá tặng hôm qua Rồi chàng lấy bạc ra, cùng kêu nhất gọi lục với bọn chúng Đến chiều tối, chàng uống rượu trong tủ điếm, đến sai khước mới về Mấy ngày liền, lệnh hồ xuân và bọn vô lại cùng đánh bạc uống rượu Những ngày đầu còn hên, ăn được dài lạng Đến ngày thứ tư thì bị thua thảm hại Bốn mươi mấy lạng bạc đã sạch sành xanh Mấy tên vô lại không cho đánh bạc nữa Lệnh hồ sung vô cùng tức giận Cứ kêu rượu uống Uống hết mấy hũ Thì điếm tiểu nhị nói Tiểu quả Tử, tiểu quả Tử đã thua sạch tôi rồi Tiền rượu tính sao đây Lệnh hồ sung nói Lần này thiếu Ngày mai sẽ trả Điếm tiểu nhị lắc đầu nói <cười> tiểu mà Vốn ít lời ế Ngay cả bằng hữu Cũng không có uống chiều Lệnh Hồ Xuân tức giận quá Người khinh tiểu gia không có tiền ư Điếm Tiểu Nhị cười nói <cười> Dù người ta Là tiểu gia hay là đại lão gia Có tiền thì bán Mà không có tiền thì không có bán chiều Lệnh Hồ Xuân xem lại mình Quần áo bê bếp Không còn đồng tiền nào Ngoài thanh trường kiếm trên lưng ra Thì chẳng có vật gì khác Chàng cởi kiếm ra Ném lên bàn Rồi nói Người đem đến tiệm cầm giùm cho ta Một tên vô lại Muốn ăn tiền của lệnh hồ sung Vội nói <cười> Được Để ta đi cầm cho ngươi Nói rồi Đã cầm thanh kiếm đi Điếm tiểu nhị Đem hai hũ rượu lên Lệnh hồ sung Uống cạn một hũ Tên vô lại Đã cầm mấy lạng bạc về Nói à, Nè Tất cả cầm được Ba lạng bốn đồng cân tiền đó Gái đem bạc về biên lai cầm đồ Đưa hết cho lệnh hồ sung Lệnh hồ sung cầm tiền Cân nhắc nặng nhẹ Ngay cả ba lạng cũng không đủ Chàng cũng không nói gì Lại cùng với bọn vô lại đánh bạc Đánh đến chiều tối Ngay cả tiền rượu Tiền cầm đồ cũng hết sạch Lệnh hồ sung quay sang tên vô lại Trần Oai Chủy đang đứng bên cạnh mình Nói cho ta mượn ba lạng. Nếu thắng, ta trả người gấp bội. Trần Oai Chủy cười nói. <cười> Còn lớn thua thì sao? Lệnh Hồ sung nói. Thua, thì ngày mai ta sẽ trả cho ngươi. Trần Oai Chủy nói. Xem ra trong mình của người á, cũng chẳng có một đồng nào. bị thua thì lấy cái gì mà trả? Bán vợ ư? Hay là bán em gái ư? Lệnh Hồ sung tức giận, xoay tay. tác cho gã một cái nảy lửa, chàng đã say hết tám chín phần, liên thuận tay giật luôn mấy lạng bạc của gã. Trần Oai Chủy la lên: "Trời ơi, trời ơi, Quân ăn cướp!" Bọn vô lại vướng một bè, chúng cùng xông vào, bảy tám tên đấm đá lên đầu, lên người lệnh hồ sung. Trong tay lệnh hồ sung không kiếm, khí lực lại mất hết, nên bị mấy tên vô lại đè xuống đất, tay đánh, chân đá. Trong khoảnh khắc Hắn bị đánh sưng mặt sưng mày Bỗng nghe tiếng gió ngựa Có mấy người cưỡi ngựa chạy qua Một người ngồi trên ngựa quát Tanh ra Tanh ra Người đó dùng dây cương Quất bọn vô lại chạy tán loạn Lệnh hồ sung nằm ướp dưới đất Không bò dậy nổi Bỗng có tiếng một người con gái la lên Trời Quá ra đây là đại sư ca à? Người đó chính là Nhạc Đinh San. Người kia nói Để tiểu đệ đi xem. gã chính là Lâm Bình Chi. đã nhảy xuống ngựa, chạy ngược lại bên cạnh lệnh hồ sung. Kinh Hải nói. Đại sứ ca, đại sứ ca làm sao vậy? Lệnh hồ sung lắc đầu, cười đau khổ, nói. Uống rượu say, đánh bạc thua. Lâm Bình Chi vội đỡ lệnh hồ sung dậy, đặt lên lưng ngựa. Ngoài Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang ra, còn có bốn kỵ mã là hai cô con gái của Dương Bá Phấn. và hai người con trai của dương trọng cường biểu huynh biểu muội của lâm bình chi sáu người đi du ngoạn các chùa miếu trong thành lạc dương cho đến bây giờ mới quay về không ngờ vào trong ngõ hẻm này lại thấy lệnh hồ xuân bị người ta đánh thê thảm như vậy bốn người đều rất ngạc nhiên nghĩ thầm phái hòa sơn được liệt vào ngũ nhà chiếm phái bình thường tổ phụ nhắc đến hết lời tán dương trước đây Mấy bữa đã cùng bọn đệ tử Họ mày vũa gió công Đúng là mỗi người đều có gió công phi phàm. Lệnh Hồ Xuân là đại đệ tử phái qua sườn Tại sao ngay cả mấy tên lưu manh vô lại Cũng không đánh lại Trước mặt thấy hắn bị đánh đến chảy máu mũi Thì không phải là giả Thật là kỳ lạ Lệnh Hồ Xuân về đến phủ Dương Nguyên Bá Ăn dưỡng mấy ngày mới dần dần hồi phục sức khỏe Hai vợ chồng nhạc bất quần nghe nói lệnh hồ sung đánh bạc với mấy tên vô lại, bị thua sạch tiền, rồi đánh lộn, nên rất tức giận, không muốn đến thăm hắn. Đến sáng ngày thứ năm, con trai của Dương Trọng Cường là Dương Gia Câu, xông vào phòng hắn, nói Lệnh hồ đại ca, hôm nay tiểu đệ đã rửa nhục cho đại ca rồi, hôm đó bảy tám tên vô lại đánh đại ca, tiểu đệ đã tìm ra hết, đánh chúng một trận nhừ tử. Thật ra đối với chuyện này... Lệnh Hồ Xuân không hề đế bụng... Chỉ lạnh lùng nói... Đâu cần phải vậy... Hôm đó ta uống rượu sai... Chính ta mới sai... Dương Gia Câu nói... Nói vậy sao được... đây ca là khách của nhà tiểu đệ... Không thấy mặt tăng... Cũng phải nể Phật... Khách nhân của Kim Đao Dương Gia... Tiểu đệ sao có thể... Để cho người ta đánh ở trong thành lạc dương này được... Nếu muốn hận này mà không trả... Thì người ta còn coi dương gian này ra cái giống gì Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 28 bộ truyện Tiểu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91 PKH của Đài Tiếng nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình, đó là đọc truyện v -V, a vòng gmail.com Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.